Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 894, địa đồ không trọn vẹn. Mà bộ phận thứ hai là có thể đem tảng đá biến thành linh thạch, linh thạch có thể tu luyện, bộ phận thứ ba là đem những đá bình thường kia biến thành tiên thạch, cũng chính là tiên thạch có tiên linh chi khí, mà bộ phận thứ tư thì không có giới thiệu cụ thể, 100 tỷ đổi điểm, hóa đá thành vàng thuộc mạnh mẽ như thế, nếu như chỉ là 100 tỷ đổi điểm mà nói, cũng thật là đáng giá. Bộ phận phía trước không có gì, mấu chốt chính là bộ phận thứ ba cùng bộ phận thứ tư, đây mới thực sự là vật báo vô giá, đổi bộ phận thứ nhất hóa đá thành vàng cũng không phải cần bao nhiêu đổi điểm, gần kề chỉ là 100 triệu, hiện tại mình còn có hơn 5 tỷ, cho nên đổi 100 triệu, ngược lại cũng không có cái gì. Dương lỗi liền đổi bộ phận thứ nhất của hóa đá thành vàng thuật, sư tỷ cho ngươi, có thể học được hay không, liền xem chính ngươi rồi. Dương lỗi đem hóa đá thành vàng thuật kia đưa cho Tô Anh, cái hóa đá thành vàng thuật này rất lợi hại, chờ ngươi đem cái này hoàn toàn học được, tu luyện tới tầng thứ cao nhất, ta sẽ dạy ngươi hóa đá thành vàng tiếng hóa bản có thể làm tảng đá bình thường biến thành linh thạch, ngươi nói cái gì? Có thể đem đá bình thường biến thành linh thạch, Tô Anh nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn, nếu thật là nói như vậy, thì còn đến đâu, linh thạch A, đây chính là linh thạch, không phải vật gì đó khác, tu luyện cần thiết linh thạch. Bày trận cái gì đó cũng cần linh thạch, một khi tu luyện thành công, cái kia ý nghĩa liên tục không ngừng có linh thạch, cái này khủng bố rồi, đúng vậy, nhưng mà muốn tu luyện tới cấp bậc kia nói dễ vậy sao, dương lỗi nói, đối với dương lỗi mà nói, cái hóa đá thành vàng thuật này, đem tảng đá biến thành linh thạch cũng không coi vào đâu, nếu như tu luyện tới cao cấp nhất còn tạm được, tiên thạch, thậm chí đồ vật cấp bậc càng cao hơn, bởi vì mình luyện đang, chế phù. Những cái này cũng đã đầy đủ mình lấy được vô số linh thạch rồi. Thật sự, ta đây đi tu luyện hóa đá thành vàng thuật, đừng quấy rầy ta a tô anh hưng phấn không thôi, nhìn xem vẻ mặt nàng, dương lỗi không khỏi lắc đầu, một cái hóa đá thành vàng thuật mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người đấy. Lúc này hắn nghiên cứu thiên địa tạo hóa đao pháp một chút, bây giờ thiên địa tạo hóa đao pháp dương lỗi đã học được đao thứ 16 rồi, đối phó thiên tiên cảnh giới võ giả dễ dàng, nhưng mà sau khi học xong đao thứ 16... Tiếp tục học, liền có chút khó khăn rồi, luyện hồi lâu như vậy cũng không có đầu mối gì, nhưng mà đại tạo hóa chi thủ kia uy lực ngược lại là tăng lên không ít, bây giờ đã là thuận buồn xuôi gió, uy lực có thể lớn có thể nhỏ, đã đạt đến tình trạng có thể thu thả tự nhiên rồi. Liệt hỏa báo, đó là liệt hỏa báo, thực lực nó cường hẳn vô cùng, tương đương với thiên tiên cấp võ giả, Tô Anh nói, nếu như Hoàng Kim Hổ có thể ăn nội đan của nó mà nói, Cái kia là có thể tăng lên một cấp bậc rồi, sư đệ, ngươi nhanh đi giúp ta cầm nội đang liệt hỏa báo tới tay A. Tô Anh nhìn xem dương lỗi, ý bảo hắn động thủ, mà trong tay Tô Anh một mực cầm một tảng đá, còn đang không ngừng luyện tập hóa đá thành vàng thuật kia, cả người ngồi ở phía trên hoàng kim hổ, dương lỗi trợn tròn mắt, mình đi làm công cho nàng. Nhưng mà nếu mở miệng, mình còn có thể từ chối sao? Khẳng định không thể rồi. Con liệt hỏa báo này đối với dương lỗi mà nói căn bản không tính là gì, nếu như muốn, có thể một chiêu liền giải quyết, nhưng mà dương lỗi cũng không tính làm như vậy, mà là lấy ra vũ khí của mình, phong ẩn đao, cả người cất bước tiến lên, thiên địa tạo hóa đao pháp, đao thứ 16, phá cho ta, dương lỗi chật quát một tiếng, ánh đao lóng lánh, hướng về liệt hỏa báo kia công kích đi qua, lúc này liệt hỏa báo nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngọn lửa to lớn, ngọn lửa kia hiện lên màu đỏ sậm, Hiển nhiên độ ấm cực cao, cây cối bốn phía lập tức phát ra âm thanh tư tư, lá cây khô ráo trên mặt đất lập tức bốc cháy lên, THOC, ở trong tích tắt đụng vào, ánh đao kia lập tức đem ngọn lửa tiêu diệt, đao ảnh không lưu tình chút nào anh kích ở trên người liệt hỏa báo. Lập tức máu bắn tung tuế, liệt hỏa báo kia bị một đao chém thành hai đoạn, tầng tầng ngã xuống đất, chết không thể lại chết rồi, đây là sau khi dương lỗi đem thiên địa tạo hóa đao pháp đao thứ 16 tu luyện thành công. Lần thứ nhất thi triển, không nghĩ tới rõ ràng có uy năng khủng bố như vậy, liệt hỏa báo kia tốt xấu cũng tương đương với một thiên tiên cảnh giới võ giả, so với cô Diệu lúc đó không có yếu chút nào, rõ ràng bị mình một đau liền bổ chết rồi, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết liệt hỏa báo, đạt được 10 tỷ giá trị nguyên khí, đạt được 100 triệu đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được liệt hỏa tâm pháp. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một phần địa đồ không trọn vẹn. Đinh. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới bát quái ngưng thần cấp 8, rõ ràng đã lấy được một phần địa đồ, liệt hỏa tâm pháp kia ngược lại là không có gì, mình đã không cần tâm pháp như thế này rồi, nhưng địa đồ không trọn vẹn lại để dương lỗi kinh ngạc, bản đồ này mặc dù là địa đồ không trọn vẹn, chỉ một phần 10 mà thôi, nhưng cái này là địa đồ cả lạc nhật trừng rậm, bề ngoài giống như còn có con đường đi hướng tinh linh bí cảnh, xem ra một phần địa đồ này chính là địa đồ tinh linh bí cảnh. Nếu như có thể đạt được chính bộ phân khác mà nói, cái kia cũng có thể đi nhìn xem tinh linh tộc rồi, tinh linh tộc, ngược lại là có thể đi xem, đến cùng có phải như trong trí nhớ của mình hay không, có phải xinh đẹp như vậy hay không, tìm mỹ nữ tinh linh tộc làm vợ, cũng là một chuyện tốt, nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi vỗ vỗ đầu của mình, dường như mình trở nên càng ngày càng háo sắc rồi, cũng là cả ngày nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ như Tô Nghiên, Tô Anh, mình chỉ có thể xem không thể ăn. Hơn nửa cũng đã mấy tháng không biết vị thịt rồi, đoán chừng là duyên cớ này đi, trong lòng dương lỗi nói, ai bảo mình tu luyện chân long quyết, phương diện kia tương đối mạnh chứ, cho ngươi nội đang liệt hỏa báo, dương lỗi đem nội đang đưa cho Tô Anh, cảm ơn ngươi rồi, sư đệ, Tô Anh cho dương lỗi một cái nụ cười ngọt ngào, không cần cảm ơn, đi thôi sư tỷ chúng ta tiếp tục đi tới, nói không chừng còn có thể tìm được tin linh tộc trong truyền thuyết kia, dương lỗi nói ra, hy vọng như thế. Ta cũng muốn gặp tinh linh tộc trong truyền thuyết. Tô Anh đem nội đan cho Hoàng Kim Hổ nuốt vào. Hoàng Kim Hổ này ban đầu bất quá là bát quái ngưng thần đỉnh phong mà thôi. Về sau bị thu phục, Tô Anh cho gia hỏa này không ít đang dược, không ít nội đan. Để Hoàng Kim Hổ từ bát quái ngưng thần cảnh giới đỉnh, đề cao tới cửu cực tạo hóa cấp 3 bây giờ. Tốc độ như vậy cũng rất kinh người. Chương 895, đuổi giết mặt thẹo. 1. Đương nhiên. Đây cũng là cùng huyết mạch của Hoàng Kim Hổ kia có quan hệ, nếu như là yêu thú bình thường mà nói, mặc dù là có nhiều đan dược, có nhiều nội đan như vậy cho nó ăn, cũng không có khả năng khiến nó ở trong thời gian ngắn đề cao nhiều cấp độ như vậy, dù sao muốn tiêu hóa những nội đan cùng đan dược kia, cũng là cần thời gian nhất định đấy, giống như có người hô cứu mạng, lúc này Dương Lỗi đã nghe được một trận âm thanh tương đối kém từ phía trước truyền đến, có ư? Tại sao ta không có nghe được? Có phải ảo giác của ngươi hay không? Lúc này sẽ rất ít có người tới nơi đây. Tô Anh nói, thật sự, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Dương lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, từ xa nhìn lại, phát hiện một cô gái áo tím bị một đại hán mặt thẹo đuổi giết. Cô gái mặc áo tím kia cầm trong tay đoạn kiếm, rất nhanh hướng về phía dương lỗi bôn ba mà đến. Còn đại hán mặt thẹo kia tràn đầy nụ cười dữ tận, trong tay một thanh khoác đao lớn, xem ra hung ác vô cùng, tăng thêm mặt mũi tràn đầy lệ khí, liền biết không phải là vật gì tốt chúng ta qua xem một chút Dương Lỗi nói, được rồi Tô Anh không biết làm sao nhẹ gật đầu rất nhanh Dương Lỗi và Tô Anh liền cùng hai người kia gặp được cô gái mặc áo tím kia chưa tính là tuyệt đẹp nhưng dáng người rất tốt cứu mạng, vị đại ca kia, cứu ta nàng kia nhìn thấy Dương Lỗi cùng Tô Anh liền mừng rỡ vội bay chạy tới trốn ở sau lưng Dương Lỗi cả người thở hô hô xem ra mệt mỏi không nhẹ hơn nữa trên người có vết máu Khí tức vô cùng ngỗng ngang, rất hiển nhiên, đây là bị đại hán mặc thẹo kia làm cho bị thương đấy. Một cái giám định thuật đi qua, cô gái áo tím gọi là tử Nguyễn Y, tu vi bác quái ngưng thần đại viên mãn, là đệ tử tử Nguyệt Kiếm Phái, đại hán mặt thẹo kia gọi là Ngạo Lan, là đệ tử Thái Dương Kiếm Tông. Tử Nguyệt Kiếm Phái này, dương lỗi là biết đến, bất quá là một tiểu tông phái mà thôi, cùng Thái Dương Kiếm Tông tuyệt đối không thể so sánh, nếu như nói Thái Dương Kiếm Tông là môn phái hạng nhất Như vậy tử Nguyệt kiếm phái này chỉ là môn phái tam lưu, kém nhau quá lớn, mà tên Ngạo Lan của Thái Dương kiếm tông kia vì cái gì đuổi giết tử Nguyễn Y, Dương Lỗi cũng không biết, xem là giật tiền, hay cướp sắc, vị tỷ tỷ này, ngươi không phải sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, Dương Lỗi còn chưa nói, Tô Anh liền giữ chặt tay tử Nguyễn Y, cho nàng một viên thuốc, ngươi đem đan dược này ăn vào đi, khôi phục lại thương thế, đại mỹ nhân được lắm, Ngạo Lan nhìn thấy Tô Anh, ánh mắt lập tức sáng lên, Tuy rằng Tô Anh sử dụng dịch dung đang, dịch dung cho mình rồi, hơn nữa dung mạo thấp xuống không ít, nhưng vẫn là hết sức xuất sắc, bộ dạng con gái rượu, khiến người ta tự đáy lòng ưa thích, không nghĩ tới lão tử vận khí tốt như vậy, tại lạc nhật trừng rậm còn có thể gặp được mặt hàng như thế này, ha ha, ha ha, dương lỗi nhớ mày, trong lòng đã đem đại hán mặt thẹo này phán quyết tử hình, đại hán mặt thẹo này tu vi là thiên tiên trung kỳ, rất cao minh, nhưng vì cái gì thời điểm nam tử này truy đuổi tử Nguyễn Y, Lại đuổi không kịp, nếu như muốn tóm lấy cô gái này, hắn cũng không cần hao phí khí lực gì, chẳng lẽ trong này còn có chuyện ấn gì ở bên trong hay sao, nếu thật là nói như vậy, hai người này đều đáng chết, nhưng mà cái này cũng không có lý do gì, thời điểm này người tiến vào lạc nhật trừng rậm không nhiều, trừ khi là có tính nhằm vào, bằng không căn bản không có khả năng, hơn nữa hai người này, một cái là người Thái Dương Kiếm Tông, một cái là Tử Nguyệt Kiếm Phái, Tử Nguyệt Kiếm Phái kia thanh danh vẫn tính là không, Trong tử nguyệt kiếm phái đều là nữ tử, cùng bách hoa các như nhau, tiểu tử, ngươi tránh ra cho ta, không nên ngăn trở ánh mắt lão tử, thời điểm dương lỗi nghĩ những thứ này, ngạo lan quát lên, ta ghét nhất đúng là người như ngươi, cút cho ta, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, gọi ta lăng. Tiểu tử, liền ngươi tên tiểu bạch kiểm này, rõ ràng còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Thật sự là không biết sống chết, trung thực cút ngay cho ta, miễn cho ném đi mạng nhỏ. Bằng không đau của lão tử cũng không phải là ngồi không, con cóc kia, nhanh lăng, liền ngươi cái mặt hàng này còn muốn con cóc ăn thịt thiên nga, quả thực là nằm mơ, nhanh lăng, thừa dịp cô nãy nãy ta vẫn không có tức giận, bằng không sẽ là giờ chết của ngươi, Tô Anh căm tức quát lên, ơ, không nghĩ tới rõ ràng còn là cây ớt nhỏ, ta thích, ngạo lan cười ha ha, sắc đảng nhìn xem Tô Anh cùng tử Nguyễn Y, từ từ đi qua, sư đệ, giết hắn cho ta, Tô Anh cả giận nói, sư đệ của ngươi, À đây trước hết giết tên tiểu bạch kiểm này, sau đó chúng ta lại thân mật, nhất long song phượng, hơn nữa còn là giả chiến, sảng khoái hơn a, lão tử rất lâu đều chưa từng thử qua rồi, ha ha. Hôm nay vừa vặn ăn mạng, Ngạo Lang nâng đại đao, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, chẳng trách người khác, nói xong, Ngạo Lan liền nhấc lên binh khí, hướng về Dương Lỗi đột nhiên bổ tới, tốc độ kinh người, hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, một đao kia hắn không có dùng kỹ xảo gì, Thuần túy là khí lực, dương lỗi không có chút nào quan tâm, nhẹ nhàng lé lên, rất dễ dàng liền tránh qua, tiếp theo đột nhiên oanh ra một quyền, quyền cương nổi lên bốn phía, đem không khí bốn phía đều vỡ ra, hình thành từng tiếng nổ đùng, nhìn thấy một quyền này oanh kích lại, ngạo lan hiện qua một ít kinh dị, không có nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm này rõ ràng mạnh mẽ như vậy, có thể né tránh đao phong của mình, còn hướng về mình đánh ra một quyền cường đại như vậy. Quy lực của một quyền này tuyệt đối không chỉ là bát quái ngưng thần, nhưng mà Ngạo Lan cũng không lo lắng, không nhanh không chậm oanh kích ra một quyền, nắm đấm đụng vào nhau, đụng, hai người nhất thời thối lui, tốt, tốt ngươi cái tiểu bạch kiểm, khí lực không nhỏ, một quyền này, để Ngạo Lan ăn một chút thiệt thòi nhỏ, hắn có chút tức giận, mình rõ ràng bị một bát quái ngưng thần tiểu bạch kiểm đánh lui, mặt để vào đâu, đột nhiên Ngạo Lan hơi nheo mắt lại, toàn bộ khuôn mặt lộ ra giữ tận vô cùng xấu xí không chịu nổi, khiến người ta phản phất thấy được ác quỷ, ta muốn ngủ mã phân thay ngươi, ngạo lan chợt quát một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên vung vẫy lên, trong nháy mắt tạo thành năm đạo đao mang, hướng về năm cái phương hướng khác nhau, nhắm dương lỗi mà đi, lúc này dương lỗi cũng tế ra trường đao của mình, phong ẩn đao, phong đao thất sát, lục sát hợp nhất, dương lỗi khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một tia sáng chói mắt, như là đạn pháo, phun ra đi ra ngoài chương 896, đuổi dết mặt thẹo. 2. trầm rầm rầm, rầm. đau mang đụng vào nhau, khí kình đột nhiên xoáy lên, cây cối bốn phía bị đau khí mạnh mẽ kia vỡ vụn thành từng mảnh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to bán kính chừng 1m khắp nơi bừa bộn, khục khục. Khục khục, ngạo lang lao vết máu ở khóe miệng, nhìn xem dương lỗi, ánh mắt lộ ra ánh sáng như giả thú, sát khí lên cao, cả thân thể không ngừng rung rung, thở hổn hển Nhìn ra được lúc này ngạo lang là phẫn nộ cỡ nào, mình rõ ràng bị kích thương rồi, còn tiểu bạch kiểm kia dường như một chút sự tình cũng không có, ngươi. Đáng chết, đáng chết, ha ha, rốt cuộc là ai đáng chết, dương lỗi cười lạnh không thôi, liền ngươi, muốn giết ta còn chưa đủ tư cách, quá yếu, không chịu nổi một kích, hoa hoa. Ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu, ta muốn từng đau hành hạ chết ngươi, cực hình đau pháp, ngàn đau bầm thay, Mặt thẹo đại hán tức giận tới mức gọi to, vốn là khuôn mặt tối như mực, lúc này căng đến mức đỏ bừng, con mắt nhô lên, gương mặt nguyên bản liền xấu xí, lúc này càng thêm khó coi, khiến người ta nhìn liền buồn nôn, nếu như tiểu hài tử nhìn thấy, không bị hù chết, đoán chừng cũng sẽ bị dọa ngất đi, lớn lên xấu xí, rõ ràng còn dám ra đây dọa người, dương lỗi không thèm để ý, nhìn xem đao ảnh đầy trời kia, dương lỗi nhẹ nhàng khoát tay, đại tạo hóa chi thủ, diệt cho ta. Một bàn tay cực kỳ lớn, nhấc lên một đạo cùng phong, dễ như trở bàn tay, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bốn phía bụi mù bay múa, những cây cối to lớn kia bị lực lượng mạnh mẽ này trùng kích, ngã trái ngã phải, một ít đại thụ tới gần, còn bị nhổ tận gốc, thân thể ngạo lan bị hất bay ra ngoài, đập lấy bốn năm cây đại thụ ở xa xa, không có nghe được gợi ý của hệ thống, dương lỗi biết rõ, tiểu tử này còn chưa có chết, tay phải nâng lên thật cao, khẽ quát một tiếng. Đại tạo hóa chi thủ, ép cho ta, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện trên bầu trời, giống như ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật Tổ, lớn vô cùng, đột nhiên từ phía trên ép xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại hán mặt thẹo căn bản không kịp phản kháng, cả người liền bị oanh kích, cự trưởng biến mất, trên mặt đất lưu lại một bàn tay khổng lồ, ở chính giữa trưởng ấn, một người máu thịt be bé đã không thành hình dáng rồi, chết rồi, cứ thế mà chết đi, chết không thể chết lại. Một thiên tiên trung kỳ võ giả, ở dưới đại tạo hóa chi thủ toàn lực quanh kích của dương lỗi, không có một tia sức hoàng thủ, lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết ngạo lan, đạt được 70 tỷ nguyên khí giá trị, đạt được 700 triệu đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cực hình đao pháp. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được lệnh bài Thái Dương kiếm tông. Cực hình đao pháp, lệnh bài Thái Dương kiếm tông, hai thứ đồ này, đối với dương lỗi mà nói, quá không đáng giá Cực hình đao pháp, mình không cần, đao pháp mình đã có phong đao thất xác tăng thêm thiên địa tạo hóa đao pháp đã đầy đủ rồi, những thứ khác không cần, cũng chẳng thèm ngó tới, mà lệnh bài Thái Dương Kiếm Tông này, chỉ là bằng chứng có thể tiến vào Thái Dương Kiếm Tông, là thời điểm đệ tử Thái Dương Kiếm Tông lịch lãm rèn luyện chứng minh thân phận của mình mà thôi, một chút tác dụng cũng không có, gia hỏa này thật sự là quá keo kiệt rồi, quả thực lãng phí khí lực của mình, thật, thật là lợi hại. Nhìn xem dương lỗi động thủ, tử Nguyễn Y không khỏi mở to hai mắt nhìn, há to miệng, vẽ mặt giật mình, không chỉ là tử Nguyễn Y, Tô Anh cũng giống như vậy, không nghĩ tới dương lỗi sử dụng kỹ năng như thế này, đại tạo hóa chi thủ, cái bàn tay khổng lồ kia, là uy vũ khí phách như vậy, để Tô Anh không ngừng hâm mộ, thật lâu hai nữ mới hồi phục tinh thần lại, đối với biểu hiện của mình, dương lỗi cũng là vô cùng đắc ý, đại tạo hóa chi thủ, quy lực càng ngày càng mạnh rồi. Nếu như đẳng cấp của mình lại có thêm tăng lên mà nói, cái đại tạo hóa chi thủ này sẽ càng thêm lợi hại, càng thêm trâu bò. Nếu như tu vi mình đạt tới cửu cực tạo hóa cảnh giới, đoán chừng đối phó huyền tiên cảnh giới võ giả, hẳn không phải là vấn đề gì rồi. Nhìn xem thi thể này, dương lỗi nhớ mày, đột nhiên đánh ra một chưởng, đem bùng đất bao phủ đi, trong nháy mắt chôn hố to này. Hai vị ân nhân, lúc này tử Nguyễn Y nhìn xem dương lỗi cùng Tô Anh, quỳ xuống, người mau đứng lên Mao đứng lên, làm cái gì vậy? Nhìn xem Tử Nguyễn y như thế này, Tô Anh vội nâng nàng dậy, miệng nói, đa tạ hai vị ân cứu mạng, bằng không tiểu nữ tử rơi xuống trong tay hắn, sẽ nhận hết lăng nhục, sống không bằng chết. Tử Nguyễn y cảm kích không thôi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ta ghét nhất chính là cặn bã như vậy." Tô Anh nói, Dương Lỗi cũng gật đầu, nói tiếp, "Đúng rồi, cô nương, ngươi tên gì?" "Vì sao lại bị hắn đuổi giết? Ta tên Tử Nguyễn y." là đệ tử tử Nguyệt kiếm phái, lần này là cùng môn phái chúng ta tới nơi này lịch lãm rèn luyện, thế nhưng mà ta trên đường tụt lại phía sau, không nghĩ gặp được một cái súc sinh như vậy, tử Nguyễn Y nói ra, Dương lỗi nhớ mày, cảm thấy có chút không đúng, tụt lại phía sau, làm sao có thể sẽ tụt lại phía sau, hơn nữa tên kia là người Thái Dương kiếm tông, thực lực không yếu, dù vậy, cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ một người tiến vào bên trong lạc nhật trừng rậm này, hơn nữa thời điểm Dương lỗi đuổi giết Ngạo Lan, Trong ánh mắt tử Nguyễn Y hiện qua một vẻ kinh dị, cái này cũng không có tránh được con mắt của Dương Lỗi, không có việc gì, hắn hiện tại đã chết, đúng rồi, ngươi bây giờ định đi nơi đâu? Về Lạc Nhật thành sao, cô anh đối với tử Nguyễn Y vẫn là rất đồng tình, nhưng mà lại không muốn cho nàng đi theo mình và Dương Lỗi, dù sao như thế này có thế tính là thế giới của mình cùng Dương Lỗi, nhiều người, cái loại cảm giác này, như thế nào cũng không tốt, ta, ta có thể đi theo các ngươi hay không? Tử Nguyễn Y nhút nhát e lệ nhìn hai người một chút, nói: "Chuyện này, chúng ta là muốn tiến vào nơi sâu xa của Lạc Nhật rừng rậm, chỗ đó quá nguy hiểm, nếu như ngươi muốn theo chân chúng ta mà nói, vậy rất có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, một khi gặp được yêu thú mạnh mẽ, tuyệt đối là không có cách nào bảo vệ ngươi, cho nên, cho nên ta nghĩ, ngươi tốt nhất vẫn là về Lạc Nhật thành." Dương Lỗi nói ra. Chương 897: Cải tạo kinh mạch. Tử Nguyễn Y nhìn xuống Dương Lỗi, Lại nhìn Tô Anh một chút, suy nghĩ một chút nói, ta, ta không sợ, hơn nữa, ta chỉ có một người, căn bản tìm không thấy đường, vạn nhất gặp phải yêu thú mạnh mẽ mà nói, liền chỉ có một con đường chết, ta, yên tâm, ta sẽ không liên lụy các ngươi, mặc dù là chết rồi, cũng sẽ không trách hai vị ân công, hơn nữa, các sư tỉ muội của sư môn ta, đều ở nơi này, các nàng nhất định đang tìm ta, ta muốn đi tìm các nàng, miễn cho các nàng lo lắng. Mặc dù nói trong lòng Tô Anh không muốn nhiều người, nhưng cũng là người thiện lương, gặp tử Nguyễn Y như vậy cũng không đành long cho nàng đi một mình, dù sao tại nơi này chính là lạc nhật trừng rậm, nguy hiểm cực điểm, hơn nữa tử Nguyễn Y này tu vi quá yếu, gặp được yêu thú hơi mạnh một chút, nhất định là một con đường chết, nếu không, sư đệ, nếu không liền để nàng đi theo A, Tô Anh do dự một chút, vẫn là nhìn xem Dương Lỗi nói ra, gặp Tô Anh như thế, Dương Lỗi cũng không có cách nào, đành phải nhẹ gật đầu được rồi, nhưng mà ngươi tất cả phải nghe theo chỉ huy của ta. Đối với Tử Nguyễn Y này, Dương Lỗi càng ngày càng hoài nghi, mặc dù mình có thể lợi dụng giám định thuật xem xét đẳng cấp đối phương, một ít tư liệu trụ cột, nhưng trong nội tâm nàng đến cùng nghĩ cái gì, là tra nhìn không ra, nếu như nàng thật là gây bất lợi cho mình mà nói, vậy cũng chỉ có thể cẩn thận một chút rồi. chấm chấm chấm. chấm chấm chấm. Đó là huyết đàn hoa ắc, sư đệ, đó là huyết đằng hoa. Cô anh nhìn một đóa hoa hồng màu máu trên vách núi phía xa, hô, oh, cái hoa hồng kia sinh trưởng ở phía trên một dây trường đằng màu đỏ, hơn nửa trường đằng kia trong suốt như huyết, hơi mờ, lá cây vô cùng nhỏ bé, nhưng bông hoa to bằng nắm đấm, rất là kỳ lạ, nhìn một chút là có thể nhìn ra, hơn nữa ở chung quanh huyết đằng hoa kia, không có một loại thực vật khác, chỉ có huyết đằng hoa lẻ loi trơ trọi, huyết đằng hoa là cái gì? Dương Lỗi không có sử dụng giám định thuật mà hỏi, huyết đằng hoa là một loại linh dược Có kịch độc, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng có thể đơn giản độc chết, nhưng mà nhưng mà huyết đằng hoa này lại là một trong những dược liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đang, Tô Anh vốn tưởng rằng Dương Lỗi sẽ biết, thấy hắn hỏi như vậy, sửng sốt một chút, hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn hồi đáp, đúng, trong điển tịch của tử nguyệt kiếm phái chúng ta cũng có ghi lại, cử chuyển hoàng hồn đang kia ngoại trừ huyết đằng hoa này còn cần hoàng hồn thảo, u minh quả, cửu chuyển hoàng hồn đang là đang dược cực kỳ trân quý. Thuộc về tuyệt phẩm tiên đan, mặc dù là người đã chết, chỉ cần còn có một tiêu hồng phách, liền có thể một lần nữa ngưng tụ hồng phách, tạo hóa thân thể, có công hiệu khởi tử hồi sinh. Tử Nguyễn Y cũng ở một bên nói, hô, dương lỗi bị chấn động rồi, này là tiên đan sao, so với tiên đan còn cao cấp hơn nhiều, thánh đan còn tạm được, chỉ cần có một ít hồng phách là có thể khởi tử hồi sinh, có thể tạo hóa thân thể, đây quả thực liền ngậm trong mồm phát nổ, nhưng mà dương lỗi cũng biết. Cửu chuyển hoàng hồn đang trong truyền thuyết kia dường như không có lợi hại như vậy, có thể khởi tử hồi sinh cái kia là thật sự, nhưng mà muốn thân thể vẫn còn, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại, một khi không còn thân thể, cái kia muốn khởi tử hồi sinh là tuyệt đối không có khả năng đấy, đương nhiên cũng không bài trừ quan điểm của mình là sai lầm, nếu như cửu chuyển hoàng hồn đang kia thực lợi hại như vậy mà nói, mình bất cứ giá nào cũng muốn đem cửu chuyển hoàng hồn đang này luyện chế ra, chuyện này đây là sự thật, cử chuyển hoàng hồn đang lợi hại như vậy, không biết, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, Tô Anh trả lời, u ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, sẽ không có lợi hại như vậy, tử Nguyễn Y cũng gật đầu, cốt lắm, mặc kệ cử chuyển hoàng hồn đang này như thế nào, huyết đằng hoa kia là nhất định phải lấy được đấy, dương lỗi nhìn huyết đằng hoa xa xa một chút, một cái giám định thuộc đi qua, thuộc tính của huyết đằng hoa hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt dương lỗi, Viết đằng hoa này có đến 3 tác dụng, ngoại trừ luyện chế độc dược, luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đang ra, còn có một chỗ tốt là có thể làm cho người ta cải tạo kinh mạch, giúp người cải tạo kinh mạch, cái này có thế ghê gớm, kinh mạch là không thể săn bậy, dịch kinh tẩy tủy, cũng không quá đáng là làm kinh mạch trở nên rộng lớn, thay đổi một chút mà thôi, nhưng cải tạo kinh mạch liền xa xa không giống, cái cải tạo kinh mạch này có thể mang kinh mạch bản thân, hoàn toàn dựa theo mình cần thiết bố trí. Thậm chí nếu như ngươi tu luyện một môn công pháp, liền có thể trực tiếp dựa theo môn công pháp này nhu cầu đến miêu tả kinh mạch của mình. Nói như vậy, tu luyện tuyệt đối là khủng bố. Đương nhiên, đối với dương lỗi mà nói, cái cải tạo kinh mạch này là không cần phải rồi, nhưng mình không cần, cũng không có nghĩa là người khác cũng không cần a Tuy rằng ở trong mộng ảo thế giới, thể chất của các nàng một niệm từ, tạ đạo thanh bởi vì cùng mình song tu thay đổi không ít, tốc độ tu luyện cũng vô cùng mau lẹ. Nhưng dù sao căng cốt kém, bản chất là như vậy, dù thay đổi thế nào, dù tăng lên thế nào, cũng không có khả năng đạt tới cấp độ như các nàng cổ tỉnh. Nhưng, nếu như có huyết đằng hoa này liền không giống, lợi dụng huyết đằng hoa này, cải tạo kinh mạch cho các nàng mà nói, tốc độ tu luyện của các nàng tuyệt đối sẽ là một ngày ngàn dặm, không cần thời gian quá dài liền có thể đuổi theo mình. Hơn nữa cải tạo kinh mạch còn có một chỗ tốt, cái kia chính là người bị cải tạo kinh mạch. Nghĩ muốn thuộc tính gì liền có thể có thuộc tính đó, ví dụ như thể chất thủy thuộc tính, ví dụ như thể chất một thuộc tính, nghĩ liền có thể làm được, đương nhiên, cái này cũng không phải toàn bộ thể chất cũng có thể trọng tố như vậy, dù sao một ít thể chất cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ đặc biệt, là không thể làm được, nếu như toàn bộ cũng có thể dùng huyết đằng hoa làm mà nói, đây chẳng phải là nghịch thiên hành sự rồi hả, nhưng mà lại nói tiếp, cải tạo kinh mạch, cái này đã xem như nghịch thiên hành sự rồi. Huyết đằng hoa trân quý như thế, tác dụng nhiều như vậy, lợi hại như vậy, nhưng dù sao số lượng cực nhỏ, hơn nữa mặc dù là tìm được huyết đằng hoa, cũng hầu như không có ai biết, cái huyết đằng hoa này có thể giúp người cải tạo kinh mạch, hơn nữa, coi như là biết rõ, muốn lợi dụng dây leo huyết đằng hoa này cải tạo kinh mạch, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, một trong số đó, phải có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, thứ hai, cần người bị cải tạo kinh mạch, có lực ý chí kinh người, Cải tạo kinh mạch thống khổ, là không phải người bình thường có thể nhẫn nhịn được đấy, chương 898, đẳng cấp tăng lên. 1. Sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, huyết đằng hoa kia khẳng định có yêu thú thủ hộ đấy, Tô Anh có chút lo lắng nói, yên tâm, cái này ta biết, chỗ đó có một con yêu thú mạnh mẽ, nhưng mà, lại không cần phải lo lắng, dương lỗi nhẹ nhàng cười cười, yêu thú thủ hộ lấy huyết đằng hoa kia là một con thằng lằn, vô cùng mạnh mẽ. Đạt đến huyền tiên trung kỳ, nhưng mình muốn đối phó nó vẫn là có thể làm được, thi triển thiên đao nhị thức, có thể làm hắn nhất kích tất sát, triển khai hai cánh, dương lỗi hướng về huyết đằng hoa kia bay đi, tới gần, dương lỗi nhớ mày, tuy rằng mình có thể thi triển thiên đao nhị thức nhất kích tất sát, nhưng con yêu thú thằng làng này, lại trốn ở dưới dây leo huyết đằng hoa, nếu như mình thi triển thiên đao nhị thức, vậy khẳng định kể cả huyết đằng hoa kia cũng bị bắn nát, cái kia còn có ý nghĩa gì, cho nên... Trước cần đem tên kia dẫn ra ngoài mới được, nghĩ tới đây, tốc độ dương lỗi nhanh hơn, thời điểm đến gần huyết đằng hoa 20 m phía dưới huyết đằng hoa liền bay ra một con thằng lằn to lớn, xem giống như là một con rồng phương Tây, còn mọc một đôi cánh, xem ra cũng có chút y phong, tiểu thằng lằn, huyết đằng hoa của ngươi bổn thiếu gia ta muốn, thức thời một chút mau cút, bằng không lão tử giết ngươi, dương lỗi nhìn xem thằng lằn to lớn kia, không nhanh không chậm nói, tê tê. nhân loại Ngươi đáng chết, lại dám đánh chủ ý huyết đàn hoa của bản Long Vương, thật sự là chán sống, bản Long Vương muốn ăn ngươi, thằng lằn yêu thú kia lập tức tức giận không thôi, tê kêu một tiếng, đập xuống cánh, liền hướng về dương lỗi vọt tới, thao, cho thể diện mà không cần, dương lỗi cũng nổi giận, cái thằng lằn này, một loài bò sát mà thôi, lại dám tự xưng Long Vương, đây quả thực là đối với Long Vũ Nhục, hơn nữa, lại muốn nuốt mình, không phải là huyền tiên cảnh giới thôi sao, Rõ ràng kiêu ngạo như vậy, muốn chết, cũng không cần nhanh như vậy a Nhưng mà, dương lỗi không có ở nơi này công kích, dù sao nếu như ở chỗ này đánh mà nói, nếu như làm bị thương huyết đằng hoa kia, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên sự tình ngu như vậy, dương lỗi là sẽ không đi làm. Một cái lắc mình, hướng về một bên bay đi, trong miệng hô, súc sinh, đến đây đi, để lão tử giết ngươi, tt nhân loại đáng chết, loài bò xác đáng chết. Bạn Long Vương sẽ cho ngươi biết hậu quả khiêu khích bổn vương sẽ là dạng gì, thằng lằn yêu thú giận dữ không thôi, từ khi vượt qua lôi kiếp, hắn chính là bá chủ vùng này, chưa bao giờ dao động, không có một con yêu thú nào có can đảm khiêu khích mình, không nghĩ tới lúc này đây rõ ràng để một nhân loại nho nhỏ khiêu khích, như thế nào không giận, hơn nữa nhân loại này rõ ràng đánh chủ ý huyết đằng hoa của mình, phải biết rằng gốc huyết đằng hoa này mình đã thủ hộ 1.000 năm rồi. Chỉ còn một ngày huyết đằng hoa này Thì đến được 6.000 năm Như vậy mình ăn hết Là có thể đột phá cấp độ hiện tại Đạt tới huyền tiên đỉnh phong Cố gắng một chút nữa Liền có thể tu thành kim tiên Huyết đằng hoa kia là trọng yếu như nội đan của mình Phàm là dám đánh chủ ý huyết đằng hoa của mình Đều sẽ bị vô tình giết chết Dương lỗi cười lạnh một tiếng Giết ta Ngươi không đủ tư cách Một súc sinh mà thôi Cũng muốn giết ta Nói xong Trường đao trong tay dương lỗi thoáng hiện Phong ẩn đao lần nửa nắm trong tay, chợt quát một tiếng, "Thiên đao nhị thức, đi chết đi cho ta." Một ánh đao mảnh liệt ở trên người thằng làng kia, lập tức đem trọn thân thể to lớn cắt thành hai nửa, huyết hoa lập tức phun ra, tiếp theo, hai nửa thân thể rơi xuống, ngã trầm trên mặt đất, tạo thành một cái hố to. "Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thằng làng yêu thú huyền tiên trung kỳ, đạt được nguyên khí giá trị 300 tỷ, đạt được 3 tỷ đổi điểm." "Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên." Đạt tới bát quái ngân thần cấp 9, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một phần địa đồ không trọn vẹn, nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, dương lỗi không khỏi thầm mắng, hiện tại hệ thống là càng ngày càng lừa người rồi, tuôn ra đồ vật là càng ngày càng ít, lại là một phần địa đồ không trọn vẹn, bản đồ này tổng cộng có 10 phần, mình bây giờ mới gần kề đạt được 2 phần mà thôi, muốn gom góp thập phần, không biết tới lúc nào, hơn nữa, từ khi mình đi vào vô cực đại lục, liền không còn có đạt được nhiệm vụ gì rồi. Cũng không có được thẻ gì, thật ra dương lỗi muốn nhất, đó là nhiệm vụ tạp, kinh nghiệm tạp kia, tốt nhất là thẻ thăng cấp, nếu như có thể thoáng cái tăng lên 10 cấp bậc mà nói, thật là có bao nhiêu thoải mái a hoặc là, để hệ thống thăng cấp cũng tốt a nhưng mà hệ thống lần nữa thăng cấp, cần đổi điểm cũng không ít, đây phải có 1 triệu tỷ mới được, hiện tại mình chỉ có 8 tỷ mà thôi, khoảng cách 1 triệu tỷ còn kém rất nhiều, đoán chừng nếu như mình không sử dụng đổi điểm mà nói, như vậy cũng cần cả tháng. Thậm chí thời gian dài hơn, đương nhiên, nếu như mình điên cuồng đánh quái thăng cấp mà nói, có lẽ vài ngày là được rồi. Nhưng đó là không thực tế, mình không có khả năng đi điên cuồng săn giết yêu thú, thu thập gia hỏa này xong, dương lỗi liền bay đến bên bờ vực kia, hái huyết đằng hoa, thu hồi huyết đằng hoa, dương lỗi lại quay trở về tới tại chỗ, được rồi, huyết đằng hoa đã hái rồi, chúng ta lại chạy đi a đi đâu, Tô Anh nói, dương lỗi nghe vậy, đối với tử Nguyễn Y nói. Tử cô nương, ngươi còn nhớ rõ người sư môn của các ngươi, cụ thể là đi nơi nào lịch lãm rèn luyện không? Tử Nguyễn Y lắc đầu, ta. Chúng ta không có vị trí cụ thể, nhưng mà, sẽ không xâm nhập đến phạm vi 1.000 dặm. Dương lỗi trợn tròn mắt, phạm vi 1.000 dặm, mặc dù không có đạt tới khu vực tuyệt đối nguy hiểm, nhưng đối với tông môn thí luyện bình thường mà nói, tuyệt đối vậy là đủ rồi, nếu như lại xâm nhập, trừ khi là đi tìm linh dược, hoặc là muốn thu thập yêu thú đẳng thấp cao gì đó, bằng không cũng sẽ không tiến vào sâu như vậy. Quên đi, chúng ta tiếp tục đi tới A. Dương lỗi không biết làm sao thở dài. Nếu nàng không biết, vậy cũng chỉ có tiếp tục hướng trước mặt đi. Nhưng mà, dương lỗi một mực không có buông lỏng cẩn thận đối với tử Nguyễn Y này, vì dương lỗi phát hiện tử Nguyễn Y kia rõ ràng để lại ký hiệu, cũng chính là rắc một chút thuốc bột ở khắp nơi. Những thuốc này tuy rằng rất nhạt, hầu như không nhìn thấy, cũng nghe không ra mùi vị gì. Nhưng mà Dương Lỗi biết rõ, nàng làm như vậy, nhất định là lưu lại tin tức, đương nhiên, cái này cũng có thể là nguyện vọng nàng, có lẽ đây là biện pháp liên lạc của tông môn người ta. Cho nên Dương Lỗi cũng không có đánh rắn động cỏ, chỉ là làm bộ không nhìn thấy, chương 899, đẳng cấp tăng lên. 2. Buổi tối, ánh trăng tràn ngập, Dương Lỗi một người nằm ở trên đồng cỏ, cách đó không xa dựng lều trại, đốt đống lửa, Dương Lỗi suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mình đã đi vào vô cực đại lục mấy tháng rồi, nhưng hầu như không có làm chuyện gì, về vấn đề trường phong thương hội, vẫn chỉ là bắt đầu, mà về sự tình vô cực tông, lại vẫn không có tiến hành, mình muốn đi vào vô cực tông, dường như không phải dễ dàng như vậy, ít nhất, dùng danh tự của mình, dùng danh nghĩa đệ tử Tô Nghiên, tuy rằng có thể tiến vào vô cực tông, nhưng muốn ở bên trong vô cực tông điều tra tin tức mình muốn lấy được, quá khó khăn, trên cơ bản không thực tế cho nên mình cần một thân phận khác, như vậy mình phải dịch dung, dịch dung đang mặc dù được, nhưng dù sao có thời gian hạn chế. Đương nhiên, mình cũng học xong biến hình thuật, nhưng mà biến hình thuật của mình đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, phải đem đẳng cấp tăng lên mới có thể, như vậy mình nhất định phải nghĩ một biện pháp, để cho đẳng cấp biến hình thuật của mình tăng lên mới được, tối đa một năm thời gian, một năm, nhất định phải đi vô cực tông. Dương lỗi vì mình định ra mục tiêu, lắc lắc đầu. Dương lỗi lấy ra hai tấm bản đồ trước đó đạt được, địa đồ tinh linh bí cảnh, phát hiện hai tấm bản đồ này còn không có cách nào hợp lại, cái này chứng minh hai tấm bản đồ này hẳn không phải là tới gần, mà xem ra, diện tích bản đồ này dường như không nhỏ, một tấm trong đó có thể nhìn ra được, là biên giới lạc nhật trừng rậm, cũng chính là chỗ không xa lạc nhật thành, ân công, lúc này âm thanh của tử Nguyễn Y ở bên tai Dương lỗi vang lên, Dương lỗi tự nhiên nghe được, quay đầu nói, như thế nào, tử cô nương. Ngươi có chuyện gì sao, ân công đang nhìn cái gì, tử Nguyễn Y nói, a không có gì, đây là ta trong lúc vô tình lấy được hai tấm bản đồ, hình như là địa đồ lạc nhật trừng rậm này, như ghi lại cái gì đó, chỉ tiết chỉ có một bộ phận mà thôi, dương lỗi cũng không giấu giếm, ngược lại bản đồ này chẳng qua là hai tấm, còn có tám cái, cho nàng biết rõ chuyện này cũng không có gì, ân công, ta có thể nhìn xem không, tử Nguyễn Y trừng mắt nhìn, nhìn xem dương lỗi nói, đương nhiên có thể. Tử cô nương, ngươi cũng không cần gọi ta ân công ân công, gọi ta dương lỗi là tốt rồi, hoặc là gọi ta dương đại ca cũng được. Dương lỗi nói xong liền đem một tấm bản đồ đưa cho tử Nguyễn Y, cái kia. Cái kia dương đại ca cũng gọi ta là Nguyễn Y A, dương lỗi nhẹ gật đầu, tử Nguyễn Y nhận lấy địa đồ, nhìn kỹ xuống, liền kinh hô một tiếng, làm sao vậy, Nguyễn Y, dương lỗi nói, có chuyện gì không, không, chỉ có điều ta nhớ qua cũng có một tấm bản đồ như thế này. Tử Nguyễn Y hồi đáp, cũng có một tấm bản đồ như thế này, Dương Lỗi nghe vậy mừng rỡ không thôi, có thật không vậy? Vậy Nguyễn Y ngươi có mang trên thân thể không? Dương Lỗi vốn tưởng rằng bản đồ này đều là phải ở trên người yêu thú chỗ này tuôn ra mới được, không nghĩ tới Tử Nguyễn Y cũng có, điều này làm cho Dương Lỗi có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cũng có chút lo lắng. Ngạc nhiên mừng rỡ chính là, nếu như tăng thêm một tấm địa đồ không trọn vẹn của Tử Nguyễn Y, như vậy thập phần địa đồ liền đã lấy được 3 bộ. Lo lắng chính là, nếu như bản đồ này có chút ở trong tay những người khác, không ở bên trong lạc nhật trừng rậm này, vậy thì buồn bực, mình muốn đạt được bảy bộ phận khác của bản đồ, vậy thì khó khăn, u, ta có mang theo, đây là ta ở trong một quyển sách tìm được, tử Nguyễn Y nói ra, giấu ở trong sách. Này ngược lại là khiến người ngoài ý muốn, ở chỗ này, cho ngươi, dương lỗi đang định hỏi tử Nguyễn Y lấy ra xem thử, không nghĩ tới tử Nguyễn Y đã tự động đem ra, đưa cho dương lỗi. Tiếp đi tới nhìn một chút, quả là thế, hơn nữa một tấm này dường như cùng tấm tới gần lạc nhật thành kia là liên tiếp đấy. Nguyễn Y biết rõ lai lịch bản đồ này không? Dương lỗi nhìn xem tử Nguyễn Y hỏi, tử Nguyễn Y lắc đầu, ta không biết, lần này ta cùng các sư tỉ mụi đến lạc nhật trừng rậm thí luyện, cũng là bởi vì phát hiện bản đồ này hình như là lạc nhật trừng rậm, nhưng mà, không nghĩ tới tục lại phía sau rồi, còn gặp tên súc sinh kia, nếu không phải dương đại ca, tiểu muội đã bị làm bẩn. Gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ, chuyện như vậy, mặc cho ai gặp đều sẽ ra tay. Dương lỗi thản nhiên nói, các ngươi đang nói chuyện gì vậy, lúc này Tô Anh cũng đã đi tới, gặp Dương lỗi cùng tử Nguyễn Y ở chung một chỗ, không biết như thế nào, trong lòng tổng thể là có chút không thoải mái, không có gì. Chúng ta đang nghiên cứu bản đồ này, ta được đến hai phần rồi, mà Nguyễn Y cũng có một phần, ta hoài nghi đây là một tấm bản đồ kho báo, nếu như có thể đạt được bảo tàng này mà nói, vậy thì sướng rồi. Dương lỗi có thể lợi dụng giám định thuật biết rõ đây là địa đồ tiến vào tinh linh bí cảnh, nhưng mà tử Nguyễn Y các nàng không có giám định thuật, sẽ không biết bí mật trong đó, bản đồ này, ta nhớ qua đã gặp nhau ở nơi nào, Tô Anh nhớ mày nói, sư tỉ, ngươi cũng đã gặp bản đồ này. Ở nơi nào, Dương lỗi vui vẻ hỏi, nhìn xem vẻ mặt Dương lỗi kích động như vậy, Tô Anh cũng biết, bản đồ này với hắn mà nói, khả năng rất quan trọng, để cho ta suy nghĩ một chút nữa, bản đồ này là địa đồ lạc nhật trừng rậm, dương lỗi lấy ra một tấm bản đồ, đó là địa đồ lạc nhật trừng rậm nguyên vẹn, bản đồ này đến không dễ, là dương lỗi cố ý đổi đi ra, tiêu hao ngàn vạn đổi điểm, chỉ là một tấm địa đồ phổ thông mà thôi, tại vô cực đại lục, tuy rằng cũng có địa đồ lạc nhật trừng rậm, nhưng bản đồ này gần kề chỉ là phạm vi ngoại bộ lạc nhật trừng rậm mà thôi, ghi lại một ít vị trí yêu thú cường đại, cũng ghi lại mấy con đường tương đối an toàn, về phần những thứ khác, cũng không có rồi. Mà dương lỗi từ bên trong hệ thống đổi ra địa đồ, vô cùng kỹ càng, ghi lại toàn bộ địa hình lạc nhật trừng rậm, đương nhiên cũng gần kề như thế này mà thôi, còn nơi nào có yêu thú mạnh mẽ, ở đâu tuyệt đối không thể đi, ở đâu là vùng đất tử vong, cũng không có ghi lại cái gì, ta nhớ ra rồi, lúc này Tô Anh Hô, sư tỷ đã gặp ở nơi nào, dương lỗi hỏi vội, nếu như không có đoán sai, bản đồ này hẳn là vô cùng trân quý. Người bình thường tuy rằng không biết bản đồ này ý vị như thế nào, nhưng người lấy được cũng sẽ biết giá trị bản đồ này, bởi vì dương lỗi phát hiện, mặc dù bản đồ này là thiên tiên cao thủ, thi triển toàn lực cũng không có cách nào hủy diệt, có thể nói là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, như thế địa đồ này sẽ là thứ tầm thường sao, chương 900, quán khí ngút trời. Hơn nữa bản đồ này mặt ngoài ghi chép chính là một phần địa hình bản đồ, mặt sau lại là một ít hoa văn quái lạ. Coi như có dấu vết mà lần theo, nhưng lại tự hồ không có quy luật, quá dị không thôi, ở trong tàn thư các nhà của ta nhìn thấy qua, tô anh nói, tàn thư các, từng, tô anh gật đầu, nghe thế để dương lỗi buồn bực, rõ ràng trong tàn thư các tô gia, mình bây giờ nhất định là sẽ không trở về, nếu như bây giờ đi về, cái kia chẳng khác gì là chui đầu vô lưới, như thế này là được không bù đắp đủ cái mất, cho nên, nếu muốn tập hợp bản đồ này, trong thời gian ngắn là không thể nào. Bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp đạt được 6 phần địa đồ khác mới được, cô ô, đột nhiên truyền đến tiếng hô quỷ dị, thanh âm này ở trong đêm, khiến tóc gáy người ta đứng thẳng, sợn hết cả gai ốc, thẳng đổ mồ hôi lạnh, đây là cái âm thanh gì, cô anh cùng tử Nguyễn Y đều vô cùng sợ sệt, một bên một cái, thật chặt tựa ở trên người dương lỗi, kéo cánh tay của hắn, dương lỗi cũng cảm giác không đúng, thanh âm này, thật sự là quá làm người ta sợ hãi rồi. Mặc dù là Dương Lỗi cũng cảm giác được đáy lòng sợ hãi, phải biết rằng Dương Lỗi có thể được chứng kiến không ít đồ vật khủng bố, cái gì cương thi, quỷ quái, nhìn nhiều lắm rồi, nhưng loại thanh âm này, loại cảm giác khiến người ta sợ hãi này là xuất phát từ nội tâm đấy. Lúc này phía trước xuất hiện từng ánh lửa màu xanh lục, trôi nổi bất định, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, khiến người ta kinh hãi không thôi. Cái kia. Đó là cái gì? Tô Anh run rẩy thanh âm nói, "Ma trời, Cái kia sẽ không phải là quỷ mị chi hỏa chứ, tử Nguyễn Y nói, ta ở trong cổ thư đã từng gặp, đây là ma trời, cũng xưng là u minh quỷ hỏa, nghe đồn u hùng mạnh mẽ là mang theo ma trời như thế này. Nơi này nhiều như vậy, quá, quá kinh khủng, chúng ta. Chúng ta không phải là đã đến thượng cổ bãi tha ma chứ, thượng cổ bãi tha ma, trong lòng dương lỗi hơi động, sẽ không phải thật sự là vậy a, chân thực ưng nhãn trong nháy mắt mở ra, nhìn sang, con mẹ nó. Thật đúng đều là u hồn, hơn nữa, từng cái từng cái thực lực đều không thấp, khủng bố dị thường không biết phía dưới mai tán nhiều ít người chết, những u hồn này, có thiệt nhiều chủng tộc, nhân tộc, yêu thú, long tộc mạnh mẽ, thiên sứ tộc cũng có, hơn nữa là chia làm mấy bộ phận, đột nhiên đang xen vào nhau, đau thương không ngừng bên tai, nhìn xuống, bên trong là một không gian đặc thù, thần thức tới gần, dương lỗi liền cảm nhận được một luồng oán khí ngập trời, thân thể rung lên, vội thu lại rồi khủng bố, tuyệt đối là khủng bố, trong không gian phía dưới này, nhân số tử vong vô số kể, mà trải qua niên đại đã lâu, tạo thành oán linh, oán khí ngút trời, nếu như đem cái không gian này mở ra mà nói, chỉ sợ lạc Nhật Trừng rậm này, liên đới toàn bộ đại triệu quốc, thậm chí tăng thêm hai nước quanh thân, đều sẽ vạn kiếp bất phục, làm sao vậy? Sư đệ nhìn ra gì đó sao? Tô Anh biết rõ Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn, có thể xem thấu rất nhiều thứ, gặp Dương Lỗi như thế Suy đoán hắn khẳng định phát hiện cái gì đó, hỏi vội, chúng ta có phiền toái, dương lỗi cười khổ nói, mặc dù ba người mình cách không gian này còn có một đoạn, nhưng mà ở rất gần rồi, cái oán khí này đã bao phủ xuống, bốn phía hiện tại cũng trở nên mê mẫn mênh mông, hơn nữa không khí trở nên càng ngày càng lạnh, trên trời nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý, ánh trăng sáng tỏ, hiện tại liền biến thành một mảnh tối như mực, hơn nữa âm phong trận trận, gào thét bên tai. Trong đó xen lẫn các loại tiếng gọi ầm ỉ, tiếng chém vết, tiếng kêu gọi thê lương, sẽ không phải là thượng cổ bãi Tha Ma chứ. Cái kia. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi, Tô Anh run rảy một chút nói, nơi này. Nói là thượng cổ bãi Tha Ma cũng không sai, thật ra nơi này là một chiến trường thượng cổ, người chết ở chỗ này vô số kể, hơn nữa bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, oán khí ngút trời, bây giờ cái oán khí này tạo thành một không gian đặc thù. Những oan hồn kia trở nên vô cùng mạnh mẽ Hôm nay lại là ngày đặc biệt Cho nên chúng ta liền xui xẻo Dương lỗi mới nhớ tới Hôm nay lại là âm nguyệt âm nhật Hơn nữa bây giờ còn là giờ âm Lúc này oán khí ngút trời Là thời điểm kinh khủng nhất Khá tốt cách không gian kia còn có chút khoảng cách Bằng không giờ phút này đã rơi vào trong đó rồi Hai nữ đoán chừng sớm bị oan hồn khống chế Vậy cũng không thể tưởng tượng nổi Hôm nay là ngày gì Ngày âm tháng âm năm âm sắc mặt tử Nguyễn Y trắng bệt Thật chặt bắt lấy tay dương lỗi, sợ buông ra hắn sẽ biến mất vậy. Chiến trường thượng cổ, ngày âm tháng âm năm âm, chuyện này. Điều này sao có thể, vì sao lại như thế này? Tô Anh cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Ở trên chiến trường thượng cổ, hơn nữa gặp được chính là một nơi đặc thù, thời cơ đặc thù, phiền phức. Đây là một phiền toái cực lớn, chúng ta nhất định phải chạy nhanh rời khỏi nơi này, bằng không liền đi không được nữa. Tô Anh nhìn chung quanh. Đứng lên nói ra, đúng vậy, chúng ta nhất định phải rời khỏi, bằng không sẽ bị oán khí cuốn thân, một khi bị oan hồn cuốn lên, vậy thì phiền phức lớn rồi, hơn nữa, nếu quả thật cùng Dương Đại Ca nói như nhau, nơi này oán khí rõ ràng tạo thành một dị không gian, cái kia sẽ càng thêm sự kinh khủng, chuyện này ý nghĩa sẽ tạo thành oán linh vương, oán linh vương là nhân vật cực kỳ khủng bố, nghe nói đã vượt qua Đại La Kim Tiên, coi như là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Một khi gặp được cũng chỉ có con đường trốn, trong ánh mắt tử Nguyễn Y lé ra vẻ khủng bố, giọng điệu cũng có chút trung rảy, đại la kim tiên đỉnh phong cũng e ngại, đây chẳng phải là đạt đến chuẩn thánh. Chẳng lẽ tinh cầu này rõ ràng còn có chuẩn thánh cao thủ tồn tại hay sao? Dương lỗi nhớ tới, thời điểm ở Tu La Điện trốn chạy đế khỏi chết, thi thể khủng bố trong cổ mộ kia, xem ra cổ thi thể kia là cái cường giả siêu cấp, tuyệt đối là tồn tại vượt qua đại la kim tiên. Còn có phải thật tử vong rồi hay không? Vậy thì không biết. Quán Linh Vương, u, quán Linh Vương kia không chỉ là thực lực khủng bố, hơn nữa còn là tồn tại không chết, giết không chết, diệt không xong. Hơn nữa một khi xuất hiện trên thế gian, sẽ hấp thu oán khí trong trần thế, cường hóa chính mình, để cho mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Tô Anh cũng nói, những thứ này các ngươi là làm sao biết được. Chương 901, Đại Minh Vương Chú Về sự tình oán linh vương này, dương lỗi thật là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà nghe được các nàng nói như vậy, đối với oán linh vương càng thêm hiếu kỳ rồi, nếu như mình có thể đánh chết oán linh vương này mà nói, như vậy thực lực của mình sẽ tăng lên nhiều ít, tại trong sách xưa có ghi lại, truyền thuyết ở thời điểm bốn khối đại lục vẫn không có tách ra, liền từng xuất hiện một oán linh vương như thế, khi đó oán khí bột phát, oán linh vương tàn sát bừa bãi, toàn bộ đất trời là dân chúng lầm thang. Vô số võ giả vì toàn bộ đại lục, tre già măng mọc, chết rồi vô số cao thủ, cuối cùng nhất 100 vị đại la kim tiên đỉnh phong cường giả liên hợp bày trận, hy sinh tính mạng mới tiêu diệt quán linh vương kia, Tô Anh nói, dương lỗi nghe vậy mở to hai mắt nhìn, 100 đại la kim tiên đỉnh cao cường giả, còn là đồng quy vô tận, chuyện này. Chết tiệt, cái này quá biến thái rồi, chính mình đến liền là muốn chết, vốn còn muốn kiếm chút chỗ tốt, xem ra, nếu thật là thứ này. Như vậy mình chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, đương nhiên, nếu như tu vi của mình đạt đến Kim Tiên Đỉnh Phong mà nói, có lẽ còn có thể thử một lần, bằng không tuyệt đối không đi nếm thử, không được, nơi này đã tạo thành kết giới, chúng ta phải làm sao, khi ba người muốn đi, lại phát hiện bị một bức tường vô hình ngăn chặn, Tô Anh cùng tử Nguyễn Y khẩn trương, chúng ta phải làm sao cho phải, rời khỏi nơi này, cũng không phải một việc khó, dương lỗi nhìn một chút, chân thực ưng nhãn mở ra, Tất cả ảo giác không có chỗ che giấu, bốn phía bị âm khí bao phủ, sương mù mênh mông, nhưng mà chân thực ưng nhãn của dương lỗi có thể xem thấu, cho nên, những ảo giác này đối với dương lỗi mà nói, không có khó khăn gì, nhưng vấn đề là bức tường vô hình này, nhất định phải đánh vỡ, nhìn phía xa vô số oán linh chen chút mà đến, dương lỗi kinh hải thất sắc, nơi này bị phong ấn, nhưng cũng xuất hiện vết nứt, nguy hiểm, quá nguy hiểm, cái vết nứt này rất nhỏ, nhưng xuất hiện rất nhiều oán linh. Những thứ này đều là một ít oán linh nhỏ yếu Mạnh nhất bất quá là thiên tiên cấp mà thôi Nhưng chỉ là như thế này đã ghê gớm rồi Chúng ta nhất định phải lập tức hành động Dương lỗi lấy ra một cái phù triện Đây là chí cương chí dương thiên lôi phù Đối với quỷ mị oán linh Sử dụng thiên lôi hiệu quả là tốt nhất Cho nên thiên lôi phù này tuy rằng uy lực không phải rất mạnh Nhưng lực sát thương đối với những oán linh này Là tuyệt đối mạnh mẽ đấy Được, nhanh lên, ta cảm giác không đúng Lúc này sắc mặt Tô Anh có chút tái nhật, mà mi tâm tử Nguyễn y rõ ràng có một tia hắc khí, Dương Lỗi xem xét kinh hải thất sắc, đây là bị oán khí xâm lấn, nếu như không giải quyết mà nói, sẽ có phiền toái lớn, một khi oán khí xâm nhập, chiếm cứ thức hải, ô nhiễm linh hồn, cái kia thì phiền phức, cái này phải làm sao? Dương Lỗi suy nghĩ một chút, đúng rồi, kinh Phật, mình không phải là có học qua chút ít Phật gia kinh thư sao? Kim Cương kinh, Pháp Hoa kinh, đúng Kim cương kinh cùng pháp hoa kinh này sẽ có chút hiệu quả. Các ngươi niệm pháp hoa kinh cùng kim cương kinh, ta lập tức truyền cho các ngươi. Dương lỗi bất đắc dĩ, đành phải lợi dụng thần thức, đem hai bộ kinh văn này đánh vào trong đầu hai nữ. Hiệu quả không lớn a tô anh hô, ta sắp không kiên trì được nữa rồi, ta. a tử Nguyễn Y thống khổ la lên, ngươi kiên trì, phải kiên trì, tử Nguyễn Y, ngươi phải kiên trì. Tô anh một pháp bắt được cánh tay của nàng, hô nói. Nhanh lên sư đệ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp A, đừng nóng vội, đừng nóng vội, kiên trì một chút, ở chỗ này tuyệt đối là không thể ở lâu. Phong ẩn đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay, nhìn xem trở ngại vô hình phía trước, trong mắt một đạo tinh Quang lé ra, thiên đao nhị thức, phá cho ta, liền một đạo khí tường này, muốn chống đỡ được ta sao? Nói giỡn, ánh đao lé lên, như là ban đêm chấp giật, đem trọn mặt đất đều cơ hồ chiếu sáng, trăng rắc, trăng rắc. Tầng trở ngại vô hình kia, trong nháy mắt bị đánh nát, phía trước không còn trở ngại, Dương Lỗi cầm tay Tô Anh cùng Tử Nguyễn Y, liền cuồng chạy ra ngoài, chạy như bay, tốc độ kinh người, ngắn ngủi mấy hơi thở đã chạy ra vài trăm mét. A. A, lúc này Tử Nguyễn Y xem ra cực kỳ thống khổ, sư đệ, có biện pháp nào không? Tử Nguyễn Y sắp không kiên trì được nữa rồi, Tô Anh nói, quán khí nhập vào cơ thể, đây chính là chuyện phiền toái, mà phía sau Không ngừng có oán linh truy đuổi đến, dương lỗi nổi giận, thật sự là oan hồn bất tán, một mực đuổi theo, vỗ đầu một cái, bọn hắn vốn chính là oan hồn, không có thân thể, không cho màu sắc, dương lỗi nắm một cái phù triện trong tay, chợt quát một tiếng, thiên lôi phù, văn tạc cho ta, nổ chết các ngươi, lần này hắn dùng tới mấy trăm tấm, một cái bóp nát thả ra ngoài, liền xuất hiện vô số sấm sét ấm ấm, ấm ấm, ấm ầm toàn bộ trời đất đều chiếu sáng. Những quán linh nhỏ yếu kia, bị thiên lôi chí cương chí dương này đánh trúng, trong nháy mắt tiêu tán ở trong trời đất, a nha, những quán linh kia trong nháy mắt tử vong vô số, một ít lớn mạnh một chút, mặc dù không có tiêu tán, nhưng phát ra tiếng gào thảm thiết thê lương, mà nhỏ yếu, căn bản không kịp kêu to, cũng đã tan thành mây khói rồi, sau nửa giờ, ba người chạy ra mấy chục km, lúc này mới ngừng lại được, hẳn là không sao chứ, tô anh thở hồng hột, kinh hồn bất định. Dương Đại Ca, ta chịu không được rồi, tử Nguyễn Y càng ngày càng thống khổ, trên mặt đã hiện ra màu đen, sư đệ, nhanh lên, áp chế không nổi rồi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp A, Tô Anh nói, xem ra đã bị oán linh nhập vào thân rồi, trước đó bị oán khí nhập vào cơ thể, hiện tại bị oan hồn nhập vào thân, cái này gọi là sự tình gì, vốn là một người võ giả, không đến mức dễ dàng bị nhập vào thân như vậy, hơn nữa cái oan hồn này dường như cũng không phải rất mạnh, đây là tình huống gì? Dương lỗi nhìn kỹ, thể chất tử nguyện y đặc thù, tăng thêm trước đó bị dọa sợ, bị thương không có phục hồi như cũ, cho nên nhất thời không cẩn thận, đã bị oán khí nhập vào cơ thể, mới đưa đến tình huống hiện tại như vậy, đúng, bên trong hệ thống hẳn là có đồ vật quan hệ tới xua đuổi oán khí, tiêu diệt oan hồn, công pháp, phù triện hoặc là vật gì đó khác cũng được, nghĩ tới đây, dương lỗi vội ấn mở hệ thống, phù triện đương nhiên tốt nhất, đối phó các loại yêu ma quỷ quái. Trên địa cầu không phải đều là dùng phù triện đấy sao? Xem xét, thật là có, một loại là khu quỷ phù, một loại là trấn yêu phù. Chương 902, chu tước đầu trăm. 1. Nhưng mà những phù triện này đều là tương đối thấp, không biết có hiệu quả hay không, nhưng lúc này đã không chú ý nổi nhiều như vậy rồi. Đinh, người chơi phải chăn đổi khu quỷ phù, đổi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm khu quỷ phù, tiêu hao 1000 đổi điểm, chúc lòng thành. Mới một đổi điểm mà thôi Nhưng mà dễ dàng như vậy Không biết hiệu quả như thế nào Điều này làm cho Dương Lỗi có chút lo lắng Khu quỷ phù, đi Dương Lỗi bóp nát cái phù triện này Một đào ánh sáng màu trắng chui vào trong cơ thể tử Nguyễn Y Lập tức cả người tử Nguyễn Y run rảy lên Tiếp đón khuôn mặt dữ tận Cả người đột nhiên dãy dụa lên Nếu không phải Tô Anh một mực cầm lấy nàng Chỉ sợ đã chạy đi rồi Không được a sư đệ Tô Anh nói, chờ một chút nhìn xem Dương lỗi thầm nghĩ, ở đâu nhanh như vậy, cái phù triện này vốn là cấp thấp, như thế nào cũng phải một ít thời gian tác dụng A, còn nữa, đây là bộ dạng có hiệu quả, quả nhiên một lát sau, tử Nguyễn Y tốt lên rất nhiều, màu xanh trên mặt cũng biến thành nhạt một chút, nhưng mà thông qua chân thực ưng nhãn, dương lỗi vẫn là nhăn mày lại, mặc dù có hiệu quả, nhưng cũng không có khả năng giải quyết triệt để vấn đề, chỉ là chế trụ mà thôi, quán khí trong cơ thể nàng vẫn còn. Như vậy nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được Đúng rồi Chân nguyên của mình có phải có thể làm được hay không Dương lỗi nghĩ đến Liền đem chân nguyên lực của mình đưa vào trong cơ thể tử Nguyễn Y Thử bức ra những oán khí kia Có hiệu quả Dương lỗi ngạc nhiên phát hiện Những oán khí kia dường như e ngại chân nguyên lực của mình Sau khi gặp được chân nguyên Không ngừng lùi lại Đã như vậy Mình thêm chút sức Đem oán khí này trừ đi là được Nhưng mà thoáng cái dương lỗi lại buồn bực Như thế này mặc dù hiệu quả Nhưng hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, tuy rằng có thể khu động chúng nó, lại không có cách nào khiến oán khí này biến mất, chân nguyên lực của mình xem ra là không được, như vậy cần phải nghĩ biện pháp khác. Thật ra nếu như là oán khí bình thường, vẫn là rất dễ dàng trừ đi, nhưng mà tử Nguyễn Y bị xâm nhập oán khí không phải oán khí bình thường, mà là oán khí lợi hại nhất trong thiên địa, oán sát khí, đây là oán linh vương của hết thảy oán khí, bị hắn xâm nhập sẽ phiền phức không thôi. Phương pháp xử lý bình thường đều là khó có thể trừ đi, nhưng mà may mắn, bị xâm nhập không nhiều lắm, vẫn có biện pháp đấy, phù triện không được, chỉ có công pháp, Phật gia công pháp, đối phó những vật này, Phật gia là thích hợp nhất rồi, vãng sinh chú. Cái này không thích hợp. Đại bi chú. Cái này dường như cũng không quá phù hợp. Ồ, đại minh vương chú. Cái này mạnh mẽ, cũng không biết được hay không, bất kể như thế nào mình trước tu luyện rồi nói sao đinh, người chơi phải chăn đổi đại minh vương chú đổi, đinh chúc mừng người chơi đạt được đại minh vương chú tiêu hao 3 tỷ đổi điểm 3 tỷ, mình trước đó đánh chết yêu thú lại không còn rồi dương lỗi buồn bực không thôi nhưng mà đây cũng là chuyện không có biện pháp ai bảo mình rõ ràng xui xẻo như vậy gặp phải oán linh vương học xong đại minh vương chú dương lỗi lập tức thi triển đại minh vương chú quả nhiên không hổ là Phật giáo bí kỷ Đối với loại chuyện trừ tà trừ ma này, có hiệu quả vô cùng tốt, một phần sáng màu trắng chui vào trên người tử Nguyễn Y, sau đó rất nhanh liền đem lực lượng oan hồn trong cơ thể trừ đi. Nhưng mà cái này tiêu hao cũng thật lớn, hầu như tiêu hao 2 3 lực lượng tinh thần của mình, thở vào nhẹ nhõm, hắn ăn vào một viên đan dược nói, được rồi, đã không có việc gì rồi, chúng ta chạy nhanh rời khỏi nơi này, vốn còn muốn ở bên trong lạc nhật trừng rậm ngốc một khoảng thời gian, lại không nghĩ rằng gặp tình huống như vậy. Bên trong lạc nhật trừng rậm này nguy cơ trùng trùng, khủng bố dị thường, trước khi không có thực lực, dương lỗi là không có ý định tiến vào bên trong mạo hiểm, có lẽ chờ tu vi mình đột phá, tăng thêm sư phụ tô nghiên còn tạm được. Đáng tiếc chính là bản đồ tinh linh bí cảnh kia, dương lỗi phỏng đoán, ở trong lạc nhật trừng rậm, nếu như săn giết nhiều một ít yêu thú mà nói, sẽ lại có thêm mấy tấm bản đồ xuất hiện, tinh linh bí cảnh, đây chính là khiến người ta hướng tới, đương nhiên còn có oán linh không gian kia. Trong đó hẳn là cũng không thiếu thứ tốt, mà tinh linh bí cảnh cùng oán linh không gian này có phải tồn tại chút liên hệ hay không? Cái này dương lỗi không rõ ràng lắm, rốt cục trốn ra rồi, quá kinh khủng, Tô Anh vỗ ngực nói, đúng vậy a ta thiếu chút nữa liền nghĩ mình mất mạng, cảm ơn dương đại ca, ngươi lại đã cứu ta một lần nữa. Tử Nguyễn Y nhìn xem dương lỗi, cảm kích không thôi, không cần như thế, đây là ta nên làm, dương lỗi nhìn xem tử Nguyễn Y nói. Không biết Nguyễn Y chuẩn bị đi đâu? Hiện tại đã đi ra lạc nhật trừng rậm rồi, ta nghĩ chuyện này hẳn là muốn nói cho tất cả đại tông phái, bằng không thì phiền phức, một khi oán linh vương kia phá phong ấn ra, vậy toàn bộ vô cực đại lục sẽ không thể tưởng tượng nổi, ung, um, ta ý định trở về tử Nguyệt kiếm phái đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói cho sư phụ ta biết, tử Nguyễn Y nói, còn có, ân cứu mạng của Dương Đại Ca, tiểu muội không cần báo đáp, đành phải ghi lại trong lòng. Tấm bản đồ này đối với Tiểu muội mà nói, không có bất kỳ tác dụng, liền giao cho Dương Đại Ca à, một đường cẩn thận, Dương Lỗi không khách khí nhận lấy địa đồ, đúng rồi, nơi này có một ít đang dược, còn có mấy tấm phù triện, hy vọng đối với ngươi hữu dụng, cảm ơn Dương Đại Ca, ta đây cáo từ, Tử Nguyễn Y nhìn Dương Lỗi cùng Tô Anh một chút, chào tạm biệt gặp lại sau, Dương Đại Ca, Tô Anh Muội muội còn xem, người ta cũng đã đi xa, gặp Dương Lỗi nhìn lấy bóng lưng Tử Nguyễn Y rời đi. Tô Anh không khỏi phất phất tay nói, lời này để dương lỗi lúng túng không thôi, mình không có ý tứ kia, Tô Anh là đã hiểu lầm, chỉ là đang nghĩ nàng rốt cuộc là lai lịch gì, bản đồ này, nàng rõ ràng thật sự cho mình, chẳng lẽ là mình trước đó ý nghĩ sai lầm? Hay là, trước đó nàng đã bị lực lượng oan hồn nhập vào thân, không phản đối rồi hả? Muốn đuổi theo liền đuổi theo mau A, ta nghĩ nàng nhất định sẽ rất vui vẻ đấy, Tô Anh gặp dương lỗi không nói lời nào, càng tức giận nói. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ, nói tiếp, "Chương 903, chu tước đầu trăm." 2. "Miệng lưỡi Trân Chu, ta nói là nói thật a." Dương Lỗi gặp Tô Anh như thế, cười hắc hắc nói, "Không để ý tới ngươi nữa." Ba ngày sau, hai người tới Tứ Tượng Quốc Chu Tước Thành, Chu Tước Thành là thành thị lớn nhất bên trong Tứ Tượng Quốc, cũng là một thành thị duy nhất dùng linh thạch giao dịch, "Cái này thật đẹp, ta mua." Tô Anh nhìn trúng một cây chu tước đầu trăm, "Tiểu thư nhãn lực thật tốt." Đây là bổng điếm trấn điếm chi bảo, nhưng mà có chút quý, cần 30 khối cực phẩm linh thạch. Điếm trưởng quỷ cười tủng tiễn nhìn xem hai người nói, 30 khối cực phẩm linh thạch. Ngươi không có nói sai. Cây trâm này rõ ràng cần 30 khối cực phẩm linh thạch. Không phải là 30 khối hạ phẩm linh thạch. Câu anh nghe vậy lập tức la lớn, 30 khối cực phẩm linh thạch, có thể để cho mình tu luyện mấy tháng rồi. Đây chính là cực phẩm linh thạch A, ta cho ngươi 30 khối trung phẩm linh thạch. Cây trâm này liền thuộc về ta, nhìn xem bộ dạng tô anh ép mua ép bán, dương lỗi cảm giác buồn cười, cây trâm này hoàn toàn chính xác coi như là bất phàm, nhìn kỹ xuống dưới, đây không phải cây trâm phổ thông, bên trong còn phong ấn một chu tước điểu, nhưng chỉ là một đám tàn hồn. Chu tước trâm này tuy rằng còn không phải tiên khí, nhưng tuyệt đối có tiềm chất biến thành tiên khí, một khi hồn phách chu tước kia đạt được cường hóa mà nói, cây trâm này biến thành tiên khí bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đừng nói 30 khối cực phẩm linh thạch, coi như là 300, 3.000 khối cực phẩm linh thạch, điều này cũng tuyệt đối là đáng giá đấy, cô nương, 30 khối trung phẩm linh thạch, cái kia tiểu lão nhân sẽ thua lỗ lớn, nếu như cô nương thật sự không muốn, vậy thì tuyển những thứ khác a như cây trâm này chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch, trưởng quầy cửa hàng cười khổ không thôi, chỉ một cây phượng hoàng trâm khác nói, ta muốn cái này, cái phượng hoàng đầu trâm kia, đưa cho ta, ta còn không muốn đây này. Tô Anh Kinh thường nói, chú tức trâm này ta mới là miễn cưỡng để ý, còn cái phượng hoàng trâm kia, quả thực là rác rưỡi, mất mặt xấu hổ, ngược lại phượng hoàng trâm này, ta là chắc chắn phải có được, ngươi muốn bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán, cửa hàng trưởng quầy nghe vậy không biết làm sao, như vậy đi cô nương, ngươi cho ta 20 khối cực phẩm linh thạch A, đây là tiểu lão nhân có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất rồi, ta, thật sự là không nhìn nổi rồi, dương lỗi vội cắt đứt Tô Anh nói. Chưởng quầy, cây trâm này chúng ta mua, đây là 20 khối cực phẩm linh thạch, ngươi thu đi, công tử, đây là đầu trâm của ngài." Chưởng quầy thấy Dương Lỗi lấy ra linh thạch, vội thu lại, cũng đem chu tước trâm đóng gói, đưa cho Dương Lỗi, tốc độ cực nhanh khiến người ta liếu lưỡi, từng thu hồi đầu trâm, Dương Lỗi liền kéo tay Tô Anh, hướng về bên ngoài đi đến. "Sư đệ, cây trâm này bỏ ra 20 khối cực phẩm linh thạch a, đây cũng quá mắc rồi." Tô Anh nói, "Không đắc đâu." Cây trâm này 20 khối cực phẩm linh thạch quá đáng giá, nói sau, nếu sư tỷ ưa thích cây trâm này, đừng nói là 20 khối cực phẩm linh thạch, coi như là 1.000 khối, vạn khối, cũng đáng đấy, dương lỗi đem đầu trâm bỏ vào trong tay Tô Anh nói, sư tỷ ngươi đeo lên thử xem, sư đệ, cảm ơn ngươi, Tô Anh hết sức kích động, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, đeo lên cho ta a Tô Anh lại đem đầu trâm đưa cho dương lỗi, ý bảo hắn đeo lên cho mình, dương lỗi nghe vậy tiếp nhận đầu trâm nhẹ nhàng đeo ở trên đầu tô anh đẹp mắt không, rất đẹp quả thực là thiên tiên hạ phàm dương lỗi nói, sư đệ chúng ta đi bên kia nhìn xem tô anh vui mừng không thôi không còn ngang ngược như lúc trước nhiều hơn vài phần kiều diễm sắc mặt ứng đỏ, kiều diễm vô cùng khiến người ta nhìn không khỏi động lòng vết lão bất tử này, ngươi chạy không thoát mấy nam tử trẻ tuổi cả đám đều dẫn theo trường kiếm đuổi theo một lão già bên hông lão già kia treo một hồ lô rượu xem ra vô cùng chật vật trước ngực đã nhụn rất nhiều vết máu bị thương không nhẹ khí tức ngỗng ngang đã chống đỡ không nổi nữa rồi cô anh nghe được tiếng đánh nhau liền vui mừng không thôi nàng thích nhất đúng là xem náo nhịp như vậy rồi nhanh, có đánh nhau dương lỗi im lặng tinh tế xem xét lão già kia lập tức để dương lỗi vì đó kinh ngạc lão giả này không phải lão tử quỷ sao lão gia hỏa này lúc trước là uống rượu ngon của mình không phải nói đi đột phá sao Như thế nào rõ ràng đã đến vô cực đại lục Lão gia hỏa này Xem ra không đơn giản đây Tu vi của hắn tuyệt đối không phải chỉ là âm dương nhị khí cảnh giới Lại đã đạt tới huyền tiên cảnh giới Nhưng mà không biết nguyên nhân gì Tu vi lão gia hỏa này Chỉ có thể phát huy ra cấp độ bát quái ngưng thần Cho nên mới có thể bị mấy tên kia đuổi giết dám định thuật đi qua Phát hiện người đuổi giết lão tử quỷ kia Lại là người vô cực tông Mình chính là muốn tìm kiếm nơi giam giữ mẫu thân mình Lão tử quỷ ngược lại là cho mình một cơ hội, bọn hắn hình như là người vô cực tông, người vô cực tông ghê tẩm nhất rồi, tô anh nhíu mày nói, sư đệ, chúng ta đi cứu lão nhân gia kia à, dương lỗi nghe vậy gật đầu, cái này đúng là kết quả mình mong muốn, hai người bay vọt lên, đi theo sau lưng những người kia, rất nhanh liền đi tới một trừng cây nhỏ ngoài thành, nơi này ngược lại là một nơi tốt, nơi giết người tốt, phong thủy cũng không tệ lắm, lão gia hỏa, ngươi chạy a như thế nào không chạy, Người dẫn đầu mặt trường bào màu xanh, trong tay cầm một thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa, mặt chữ quất, trên mặt một nốt rùi đen rất làm người chú ý, hắn lúc này trên mặt sát khí, truy đuổi lâu như vậy, đầy đủ một tháng, mới đuổi tới lão gia hỏa này, điều này làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu, nếu không phải lão gia hỏa này, mình bây giờ là đang ở trên mình nữ nhân, nếu không phải hắn, mình sẽ gian khổ như vậy sao, cho nên nhìn thấy lão gia hỏa này bị đuổi tới trong lòng ý định đem lão gia hỏa này thu thập một trận, bằng không có lỗi với mình vất vả lâu như vậy. Hừ, các ngươi bọn súc sinh này, tiểu thư sẽ không bỏ qua các ngươi. Lão tử quỷ nói, tiểu thư, hừ, tiểu thư nhà ngươi đã sớm không còn nữa, liền tính nàng còn sống, chúng ta cũng sẽ không sợ nàng. Chưởng môn muốn thu thập nàng, dễ dàng nói, cái nghiệt chủng kia đâu, mấy người từng bước tới gần. Hừ, mơ tưởng ta nói cho các ngươi biết, thiếu gia chẳng mấy chốc sẽ đi tìm các ngươi. Các ngươi chờ xem, tiểu thư cùng thiếu gia sẽ báo thù cho ta." Lão tử quỷ gỡ xuống hồ lô rượu, đột nhiên nhút xuống mấy ngụn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzz.com.